bẻ rắn thêm chân vậy, là dạng kiếm pháp nếu cho Vô Song ngày xưa nhìn, hắn trực tiếp vứt đi, nếu bộ kiếm pháp này không ghi tên, không phải do Lâm Triều Anh truyền dạy, Vô Song còn nghĩ đây là kiếm pháp phường mãi nghệ hoặc là chuyên dùng cho cung đình ngự yến. Ngọc nữ kiếm pháp điểm mạnh nhất là đẹp, còn lại Vô Song chưa thấy gì. Loại kiếm pháp này tất nhiên thích hợp với cơ Vô Song nhưng mà có thể lợi hại sao? Cái này chính hắn cũng không tự tin cho lắm. Sau khi truyền dạy cho Đông Phương Mạch cùng cơ vô song hai bộ kiếm pháp cơ bản của song kiếm Hớp Bích, hai vợ chồng Vương, Lâm lại tiếp tục truyền đưa vô song đến bước thứ hai. Bước thứ hai rất đơn giản, chính là nâng cấp toàn chân kiếm pháp cùng Ngọc Nữ Kiếm Pháp. Phiên bản nâng cấp của toàn chân kiếm pháp gọi là Trùng Dương Kiếm Pháp. Trùng dương kiếm pháp đương nhiên lấy theo tên của vương trùng dương đồng thời cũng chính là kiếm pháp tối cao của toàn chân giáo, là trấn giáo kiếm pháp. Trùng dương kiếm pháp cũng chính là kiếm pháp mà vương trùng dương sử dụng để chống lại tịch tà kiếm pháp của vô song. Trùng dương kiếm pháp chiêu thức liền lấy theo tên của tròm sao bắt đầu, bao gồm 7 chiêu kiếm. Thiên su tham lang kiếm dương cương chiêu thức, kiếm chiêu mở đầu, khí thốn thiên hà, lấy uy nhập kiếm. Dùng kiếm uy tạo thành hư kiếm, hư hư thực thực hòa vào làm một, uy lực không cùng. Thiên tuyển Cự Môn kiếm lấy uy nhập kiếm, lấy uy chồng uy mà thành cương kình, kình lực cử thế vô song, là kiếm nặng nhất thiên hạ, chuyên dùng phá phòng. Thiên Cơ Lộc Tồn kiếm lấy uy nhập kiếm, dùng kiếm uy tạo thành ảnh kiếm, kiếm pháp biến hóa khôn cùng, khó biết thật giả. Thiên Quyền Văn Khúc kiếm, lấy uy làm kiếm. Kiếm pháp như nước chảy mây trôi, thế không thể đỡ. Thiên hành liêm trinh kiếm, lấy uy làm kiếm, kiếm thế chưa thành mà kiếm uy đã tới. Tốc độ nhanh khôn cùng, vũ khúc trùng dương kiếm lấy kiếm khí mà thành vực, đưa kiếm uy vào vực, mở ra hai tầng kiếm vực, lấy song trọng kiếm vực đồng thời vận hành, chém giết địch nhân. Phá quân trùng dương kiếm lấy kiếm khí mà thành vực, đưa kiếm uy vào vực, nén toàn bộ kiếm vực thành hư kiếm. Là tuyệt sát kiếm Đây chính là giới thiệu của trùng dương kiếm pháp Thực sự giới thiệu nghe mà giật cả mình Đương nhiên vô song cũng sẽ không thật sự tin vào lời giảng của vương trùng dương về uy lực kiếm pháp Mấy thứ này là tùy thân trải nghiệm Nhưng mà trùng dương kiếm pháp thực sự làm vô song phi thường hứng thú. Kiếm pháp này thực sự đã tiệm cận cái gọi là hoàn hảo Có thể công kích cự ly rộng bằng tham lang kiếm Có thể dùng cự môn kiếm phá hủy phòng ngự đối phương, có thể sử dụng kiếm chiêu biến hóa như lộc tồn kiếm. Trùng dương kiếm pháp không thuần cờ ông kích như tịch tà kiếm pháp. Xét về tấn công có thể không so được nhưng nói về độ đa dạng, sự hoàn mỹ thì tịch tà kiếm pháp căn bản không so nổi. Kiếm pháp đạo gia đa phần cũng là như vậy, đạo gia vẫn luôn coi trọng sự hoàn mỹ, ví dụ nội công đạo gia vẫn luôn tôn sùng âm dương hợp nhất. Rất ít phân dương cương hay âm nhu, vẫn luôn chọn con đường âm nhu hòa hợp. Đông Phương Bạch thì học trùng dương kiếm vậy cơ vô song học gì? Lâm Triều Anh vì cơ vô song truyền thủ phiên bản nâng cấp của Ngọc Nữ Kiếm gọi là Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm Pháp. Nhìn loại kiếm pháp này, vô song suýt cắn đứt lưỡi bản thân. Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm Pháp là kiếm pháp cao nhất của cổ mộ hơn nữa. Nó là kiếm pháp đặc biệt nhất thiên hạ Muốn dùng ngọc nữ tố tâm kiếm pháp đầu tiên phải tâm vô tạp niệm, một lòng trống trải, không có bất cứ cảm xúc gì, giữ cho tinh khí thần đều hòa làm một. Điểm này thật ra với cao thủ đỉnh cấp thiên hà cũng không khó. Điều kiện thứ hai của ngọc nữ tố tâm kiếm pháp là phải nắm được hai chữ tố tâm. Tại sao nói ngọc nữ kiếm pháp đẹp? Bởi vì khi múa kiếm, kiếm ảnh duy trì rất lâu, lâu hơn hẳn kiếm ảnh bình thường. Kiếm ảnh bình thường chỉ tính bằng tích tắc nhưng mà kiếm ảnh của ngọc nữ kiếm pháp có thể duy trì theo dây, từ một, hai giây Loại kiếm pháp này nếu múa dưới ánh trăng thậm chí còn cho người ta cảm tưởng thần tiên đang múa kiếm, ngưng thủ ánh trăng làm kiếm vậy, đẹp vô cùng. Đến khi vô song luyện tố tâm kiếm pháp thì hắn mới thấy sự bá đảo của loại kiếm pháp này. Mỗi đường kiếm cảnh mà ngọc nữ kiếm pháp tạo ra đều kết nối cùng tâm cứ như một sợi chỉ vô hình vậy. Điểm cường đại nhất của Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp là làm cho cái sợi chỉ vô hình kia trở thành có hình, khiến kiếm ảnh không có bất cứ sát thương nào đột ngột chuyển thành kiếm khí, đột ngột công kích địch nhân. Cái này gọi là biến giả làm thật, biến hư thành thật. Thời gian tồn tại rất lâu của kiếm ảnh chính là vì có thể dễ dàng chuyển hóa kiếm ảnh thành tự chân công kích. Tà dị vô cùng Vô song được hai vợ chồng Vương, Lâm truyền dạy, quả thực cũng không khỏi bội phục hai người. Hắn còn chưa chính thức được học xong kiếm hợp bích đã cảm thấy trùng dương kiếm Pháp cùng Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm Pháp mạnh mẽ thế nào. Cặp đôi mạnh nhất thiên hà không phải là hư danh. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com chương 336 đặc huấn 6 Vô song bản thân là thiên tài võ học lại thêm thể chất trời cho. Đối với hắn mà nói một đường luyện võ cực kỳ thông thuận, cho dù là trùng dương kiếm pháp hay ngọc nữ tố tâm kiếm pháp cũng không phải là khó khăn gì. Tốc độ học tập của hắn phi thường nhanh, điều duy nhất lúc này làm vô song lo lắng chính là bản thể liên ngẫu. Liên ngẫu không phải vật của giới này, thân liên ngẫu của cơ vô song vốn là tiên thân mà đã là tiên thân thì có rất nhiều thứ khác biệt với thường thức, khác biệt với đạo lý thông thường của phạm thế. Những điều lâm triều anh giảng dạy về ngọc nữ tố tâm kiếm pháp, vô song hiểu, hiểu rất thấu triệt nhưng hiểu là một việc, làm được không lại là một việc khác. Trong thân liễn ngẫu, hắn có thể múa được ngọc nữ kiếm pháp cực kỳ hoàn mỹ, cũng có thể tạo ra kiếm ảnh tồn tại lâu dài nhưng lại không thể tạo được sở chỉ vô hình liên kết với tâm thần của bản thân. Đây chẳng khác gì nói cơ vô song không thể nào học được ngọc nữ tố tâm kiếm pháp. Song kiếm hợp bích trên lý thuyết được tạo nên từ toàn chân kiếm pháp cùng ngọc nữ kiếm pháp nhưng ở thế giới này thực sự đã biến đổi tương đối nhiều. Song kiếm hợp bích trước đây của Lâm Triều Anh thật ra chỉ là loại mộng tưởng. Lâm Triều Anh sáng tạo ra bộ kiếm pháp này chính là đứng giữa ranh giới của thù hận cùng tình yêu. Vì hận vương trùng dương mà sáng tạo võ công cổ mộ, chuyên khắc chế võ công toàn chân nhưng cũng vì yêu nam nhân này mà sáng tạo song kiếm hợp bích. Kiếm pháp tối cao của cổ mộ, chỉ mong cùng người thương có thể tiếu ngạo giang hồ, hai người có thể một mực ở bên nhau. Tại giới này, mộng tưởng đã không còn là mộng tưởng, là thực tế. Hai vợ chồng ở bên nhau gần 10 năm, song kiếm hợp bích chỉ biết càng ngày càng hoàn chỉnh, càng ngày càng đáng sợ, cho đến khi vương trùng dương đột phá đế vị cũng là lúc song kiếm hợp bích thuật bước ra một trang mới. Trở thành liên hợp giữa ngọc nữ tố tâm kiếm pháp cùng trùng dương kiếm pháp. uy lực thậm chí hơn xa trong nguyên tác, dù sao song kiếm hợp bích thuật bên trong còn bao gồm âm dương đại đạo, bao gồm lý niệm võ học bên trong cửu âm chân kinh, chỉ sợ đã trở thành kiếm pháp hàng đầu trong thiên hạ, chưa hẳn đã thua độc cô cửu kiếm của chính độc cô cầu bại. Đây mới là lý do khiến độc cô cầu bại nhất định phải để vô song đến học bộ kiếm pháp này. Khi phát hiện ra cơ vô song không thể hoàn thành quá trình biến hư làm thực, biến kiếm ảnh thành kiếm khí của ngọc nữ tố tâm kiếm pháp thì tất cả mọi người liền gặp nan đề. Vì cái nan đề này, nhóm bốn người vương trùng dương, lâm triều anh, độc cô cùng vô song đều dừng luyện công, cộng đồng mà nghĩ cách. Thời gian của bọn họ dĩ nhiên cũng không nhiều, theo lời độc cô thời gian chỉ có vẹn vẹn một tháng. Trong một tháng vô song nhất định phải hoàn thành song kiếm hợp bích thuật Vì vậy nhóm người vừa phải nghĩ biện pháp trợ giúp cơ vô song học được tố tâm kiếm pháp lại vừa phải đẩy nhanh quá trình đặc huấn Trong quá trình đặc huấn này, Vương Trùng Dương cũng phát hiện ra điểm yếu rất lớn của vô song Đấy chính là khả năng cảm nhận khí Như đã nói trước đây Bất cứ ngũ tuyệt nào cũng có khả năng cảm nhận khí, tuy nhiên đây không phải là thiên phú mà là quá trình tích lũy võ học cùng kinh nghiệm. Thời gian của vô song đột phá lên ngũ tuyệt sau đó từ ngũ tuyệt chạm thẳng vào đế vị thật ra rất ngắn, đặc biệt là giai đoạn sau này hắn thường xuyên sử dụng ma lực thay cho nội lực, căn bản cũng chẳng tích lũy bao nhiêu kinh nghiệm cảm nhận khí. Cái điểm yếu này bình thường sẽ không lộ ra. Nếu vô song chiến đấu với cao thủ ngang ngửa mình hoặc cao thủ yếu hơn hẳn mình thì hắn hoàn toàn có thể dùng phần. Ứng nhanh nhảy thay cho khả năng cảm nhận khí nhưng mà nếu gặp địch thủ mạnh hơn mình nhiều thì sao? Khí cảm là thủ đoạn mà bất cứ ngũ tuyệt nào cũng sử dụng thay cho đôi mắt bởi có những thứ mắt không nhận ra nhưng khí cảm nhận ra. Khí cảm thậm chí còn có thể cảm nhận thông tin trước cả đôi mắt. Đáng tiếc khí cảm thứ này vô song cũng không có. Khí cảm tập luyện cũng không phải là khó, thiên địa vạn vật chỉ cần tồn tại đều có khí, như một dạng đánh dấu cho sinh mệnh, cho vật chất vậy. Trong võ học, cái khí này thật ra giống hồn trong đạo học, cũng như thiên địa vạn vật đều có hồn vậy, cảm nhận khí cũng chính là cảm nhận hồn. Hòa tâm vào thiên địa, mang uy thế của mình nhập vào đất trời, đồng bộ với đất trời, vậy liền có thể cảm nhận khí. Cảm nhận khí rất nhiều người đều có thể làm được. Quan trọng trình độ cao thấp thế nào, trước khi có thể tìm ra cách để liên ngẫu học được tố tâm kiếm pháp, vô song liền có thời gian biểu mới, hắn từ nay về sau liền phải phong. Ấn đôi mắt lại, rừng băng vải mà bịt mắt, chỉ dùng tâm mà cảm nhận mọi vật, hắn mỗi buổi sáng đều theo vương trùng dương luyện kiếm, đi theo vương trùng dương học võ công toàn chân, tất nhiên còn cả võ công cổ mộ. Dù sao song kiếm hợp bích đều yêu cầu phải am hiểu rất lớn đối với tuyệt họ trai phái. Đến buổi chiều, hắn lại theo độc cô luyện võ Trong khoảng thời gian này mục tiêu của hắn là nắm giữ yên viên đế phượng quyết cùng thái tố thiên tượng quyền. Đương nhiên vấn đề này là để độc cô lo. Về phần thiên vụ kỳ kiếm thì lại cho chút vẽ rắn thêm chân. Tạm thời không cần thiết. Bài học của Đông Phương Bạch Là như vậy còn với cơ vô song, thời gian chỉ là tập luyện ngọc nữ thân pháp. Ngọc nữ tố tâm kiếm pháp đương nhiên phải đi cùng ngọc nữ thân pháp, căn bản không thể tách rời. Ngọc nữ tố tâm kiếm pháp có thể không học được nhưng ngọc nữ thân pháp độ khó không cao, không cần yêu cầu đặc thù thân thể vì vậy cơ vô song học xuống cực kỳ dễ dàng. Tất nhiên ngọc nữ thân pháp này cũng là bản cường hóa so với cốt truyện ban đầu. Dù sao ban đầu thân pháp phái cổ mộ là do Lâm Triều Anh sáng tạo ra nhưng hiện tại Lâm Triều Anh cũng nắm giữ cửu âm chân kinh. Dùng lý niệm cửu âm chân kinh đưa vào võ học cổ mộ khiến võ học ban đầu của nàng đều đạt được một bước lột xác cực lớn. Sau khi học thân pháp, cơ vô song chỉ cần phải ngồi xuống đọc sách, nghiên cứu võ học. Thật ra đây là một cái bắc rất lớn của chính vô song, vì đông phương mạch và cơ vô song tâm ý tương thông có thể dùng chung cả giác quan của nhau, vì vậy nếu luyện võ công đều sẽ là đông phương bạch đi luyện, còn nghiên cứu võ công đều là để cơ vô xong đến nghiên cứu, nhờ thế mà hắn có thể vừa là thực hành vừa học lý thuyết trong cùng một khoảng thời gian. Cái này gọi là sử dụng chung tri thức. đặc Hấn cứ như vậy kéo dài 10 ngày. Sau 10 ngày, rốt cuộc Độc Cô Cầu bại liền tìm đến Vô Song Nói cho hắn biết đã tìm ra cách cho tiên thân như cơ vô song có thể học được ngọc nữ tố tâm kiếm pháp. Độc cô cầu bại không hổ là nhân vật đặt ra nền móng ma võ cho địa ngục. Khả năng thay đổi võ công cho thích hợp của độc cô quả thật đủ sức ngạo thị thiên hạ. Vô song rất hoài nghi nếu ném quỳ hoa bảo điển cho độc cô. Bằng một cách thần kỳ nào đó ông ta cũng có thể làm cho quỷ hoa bảo điển không cần phải thiến. Lại quay về vấn đề tố tâm kiếm pháp. Cách của độc cô cầu bại nói phức tạp thì phức tạp, nói đơn giản thì cũng đơn giản. Độc cô lợi dụng việc đông phương mạch cùng cơ vô song tuy hai mà là một, hai người sử dụng chung một đại não, vậy thì trực tiếp thay đổi ngọc nữ tố tâm kiếm pháp một chút. Ban đầu tố tâm kiếm là để một sợi chỉ vô hình kết nối giữa hư và thực trong tâm thần của cơ vô song thì nay nó sẽ tạo thành một vô hình lạc ấn trong đầu đông phương mạch. Sau đó Đông Phương Bạch liền thay cơ vô song sử dụng ngọc nữ tố tâm kiếm pháp Cách này yêu cầu khả năng phối hợp cực kỳ kinh khủng của cả hai đồng thời cũng là độ khó rất lớn cho chính vô song Cơ chế hoạt động của hai thân thể thực sự rất phức tạp Cả hai dùng chung một đại não nhưng không đại diện cho trong đầu của cả hai đều không có não Hai người thậm chí là hai bản thể khác nhau Thậm chí có suy nghĩ của riêng mình nhưng hai đại não lại có liên kết với nhau, có thể cảm nhận suy nghĩ của nhau, có thể sử dụng chung các giác quan cảm nhận của nhau, thậm chí có thể cảm nhận được cảm xúc, suy nghĩ của nhau. Đây là một loại kết nối mà không thể dùng định lý khoa học hay bất cứ lời lẽ nào để giải thích. Việc bắt não bộ Đông Phương Mạch phải thay cơ vô song sử dụng ngọc nữ tố tâm kiếm pháp quả thực như khiến bản thể Đông Phương Mạch phải chiến đấu trên hai mặt trận. Với Đông Phương Mạch mà nói áp lực không thể coi là không lớn, đã thế còn phải cố gắng hết sức cùng nhịp di chuyển với bản thể còn lại để tạo ra song kiếm hợp bích thuật. Đây chính là chiến đấu trên ba mặt trận. Vô song từ trước đến nay vẫn luôn coi phiên bản Nam là bản gốc. Phiên bản nữ chỉ là phân thân vì vậy hắn vẫn là chấp nhận cái sáng kiến này của độc cô. Dù sao chính bản thân hắn cũng không thể thua phân thân đi. Tất nhiên đừng nghĩ phân thân của vô song là yếu. Cơ vô song trên người không có nội lực. Hoặc nội lực rất mỏng nhưng thân thể của nàng phi thường mạnh mẽ. Đây chính là thân thể thành đế. Chỉ bằng nhục thể thậm chí còn mạnh hơn vô song ở trạng thái tam lang sau khi ma hóa. Cơ vô song tuyệt đối đủ sức coi là đế vị cao thủ, bản về thân thể phiên bản nữ biến thái hơn bản thể gốc của vô song nhiều. Nghĩ ra cách thì mọi việc tiếp theo trở nên cực kỳ đơn giản. Mất 5 ngày để Đông Phương Mạch cùng cơ vô song học được song kiếm hợp bích thuật. Thời gian 15 ngày còn lại cũng chính là việc lựa chọn đối thủ mới. Đông Phương Mạch cùng cơ vô song nhiệm vụ chính là sử dụng song kiếm hợp bích để chống lại độc cô cầu bại Coi độc cô như A Thanh mà chiến Thời gian không đợi ai Ngay cả với thiên đạo cùng hạng vụ cũng vậy Trong 15 ngày mà vô song tiến vào đặc huấn Thiên đạo cùng hạng vụ cũng không ngồi yên Không phải ngẫu nhiên mà độc cô chỉ cho vô song Thời gian 30 ngày không hơn cũng không kém Đây là thời gian mà độc cô ước lượng chính xác Ma khí ở Ma Sơn sẽ hoàn toàn biến mất Đương nhiên ma khí biến mất không đại diện cho việc ma sơn yên bình mà là đại diện cho việc tuyệt thế hung ma phá phong. Ấn mà ra, đại diện cho hạng vũ chân chính sống lại, đạt được tân sinh. Hạng vũ là tồn tại duy nhất ngoài vô song có thể giết thiên đạo hơn nữa tỷ lệ thành công còn rất cao bởi hạng vũ nắm được một loại năng lượng của đất trời. Hắn nắm được lực lượng gọi là thiên diệt. Bá Vương Hạng Vũ có thể trưởng quan lôi kiếp hơn nữa đây không phải là lôi kiếp của thế giới này. Nói ra rất khó tin nhưng Hạng Vũ thực sự làm được. Hắn có thể trưởng quản lôi kiếp âm giới. Tuy chỉ là một bộ phận phi thường nhỏ. Nhưng mà cũng đủ rồi. Cái này phải nói thẳng đến việc Hạng Vũ bị phong. Ấn tại thế gian này. Thân xác hắn bị hắn cao tổ, lưu bang phong. Ấn tại Đông Hoàng Lăng. Dùng địa mạch nhà Hán Phong Ấn Hạng Vũ là cái gai trong mắt Lưu Bang, là nỗi sợ của Lưu Bang, vì vậy Hạng Vũ chết đi cũng không làm Lưu Bang an tâm. Vào thời đại đó cực kỳ tin vào học thuyết, kiếp sau, hoặc chuyển thế trùng sinh, Lưu Bang thực sự rất sợ Hạng Vũ có thể chuyển thế trùng sinh, trở thành kẻ lật đổ cơ đồ nhà Hán. Lưu Bang Phong Ấn xác chết của Hạng Vũ tại Đông Hoàng Lăng, lấy vực ngoại vẫn thạch chế thành đinh bảy tức, dùng loại đinh này đâm xuyên thân thể Hạng Vũ, lại dùng Long Mạch Phong. Ấn thẳng vào người Hạng Vũ, sau này đến thời Hán Vũ Đế, Hán Vũ Đế vì tin tưởng tu tiên trường sinh, đức tin của Hán Vũ Đế chỉ sợ không kém Tần Thủy Hoàng là bao, thế là Hán Vũ Đế tiếp tục làm ra một chuyện điên cuồng. Hán Vũ Đế cho gọi rất nhiều đạo sĩ lập đàn, sau đó sưu tầm khắp thiên hạ một loại thần mục gọi là Thiên Niên Trầm Hương, trực tiếp dùng Thiên Niên Trầm Hương làm quan tài. Hán Vũ Đế tin vào Vĩnh Sinh, tin vào Tu Tiên, ông ta tin mình có thể sống lại một thế nhưng mà Hán Vũ Đế cũng giống Tần Thủy Hoàng, rất sợ trong lúc mình đang chuẩn bị sống lại liền có kẻ tiến vào lăng mộ, gây hại cho ông. Tần Thủy Hoàng lựa chọn thì ai cũng biết. Những tượng đất sét binh lính đã quá nổi tiếng Dùng những binh lính này bảo vệ cho ông Bảo vệ cho ông kiếp sau hoàn mỹ phục sinh Còn hán vũ đế thì chọn cái gì Ông ta cũng điên cuồng không kém Chọn nội oán linh Mang quốc vận của nhà hán đè lên oán niệm của hạng vũ Dùng long mạch toàn trung nguyên cùng quốc vận nhà hán Để bắt oán niệm hạng vũ vĩnh kiếp không tan Trở thành hung linh bảo vệ quan tài của ông ta Hạng vũ hồn đã về âm giới bốn phải tiến vào luân hồi, không có cách hồi phục trí nhớ trên dương gian nhưng mà hai vị hoàng đế nhà Hán thực sự bỏ ra đại giới, đã thế vừa giữ lại nhục thân cho hắn, vừa ngưng tụ oán hồn của hắn khiến cho giới âm giới Hạng Vũ đoạt được đại cơ duyên, mượn nhân quả dương gian mà hồi phục ký ức. Hạng Vũ sau đó liền biến mất khỏi âm tào địa phủ, gia nhập một thế lực khác dưới âm giới. Việc tiếp theo càng trùng hợp, đầu tiên nhà Hán mất nước tiếp theo đế thích thiên đến đế thích thiên chính là cướp thành quả của hán vũ đế cướp nhục thân hán vũ đế mà sống lại một thế đồng thời phá luôn phong ấn cho hạng vũ hạng vũ cũng mượn la sinh môn mượn thông đạo của đế thích thiên đánh nát mà trở về thế giới này đáng lẽ hắn không thể trở về dễ như vậy nhưng ai bảo thân xác hắn vẫn còn oán niệm vẫn ở đây Hắn cũng sẽ như vô song lúc trước, như có một ngọn hải đăng soi đường cho hắn trở về, tìm lại thân thể, dung nhập oán linh của mình. Hạng vụ cũng giống như đế thích thiên, muốn sống lại một thế tuy nhiên thời gian dài hơn nhiều. Về phần tại sao hạng vụ có thể giết thiên đạo là bởi vì hắn trưởng quản lôi kiếp, lôi kiếp ở âm giới mà hắn tìm được vốn đền tứ thế lực hắn đầu nhập. Mang theo dạng lôi kiếp này hắn có thể dùng lôi kiếp thanh tẩy đạo lực có thể trực tiếp hủy diệt đạo lực, bằng vào điểm này, hắn cũng đủ sức ép thiên đạo như Vô Song ép thiên đạo không thể dùng đạo lực. Khác biệt duy nhất, hắn mạnh hơn Vô Song nhiều. Hắn là trung hoa đệ nhất nhân, là bá vương Hạng Vũ. Hắn hiện tại ở sâu trong Ma Sơn, ánh mắt càng ngày càng sáng, nụ cười càng ngày càng lạnh, trong ánh mắt nhập tràn dục vọng. Hắn cũng đang tính thời gian, hắn muốn xem ngày hắn khôi phục nhục thân. Thiên Hà ai ngăn được hắn? Độc cô không được, thiên đảo càng không được. Hắn sống lại, hắn quay về liền để trưởng khống cái thế giới này, lấy lại cơ đồ của chính hắn ngàn năm trước. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com chương 337 Long Tượng Cổ Phật Có một câu hỏi rất hay, nếu chỉ luyện ngoại công thì tìm ai để luyện? Thiên Hà Võ Lâm 10 người nghe câu hỏi này, Có bảy người trực tiếp chọn thiếu lâm tự, trung nguyên thiếu lâm tự đại danh đỉnh đỉnh, có ai không biết, có ai không hay. Ba người cuối cùng liền sẽ chọn tây vực mật tông. Vậy đáp án nào đúng nhất? Thật ra rất khó để phán xét, muốn xem đâu là thiên hạ đệ nhất luyện thể môn phái thực sự quá khó. Mãi cho đến khi long tượng cổ Phật xuất hiện, người này liền chứng minh cho toàn bộ thiên hạ biết mật tông thể thuật vượt qua thiếu lâm. Tại sao lại nói như vậy? Đáp án cũng là đơn giản. Long tượng cổ Phật là người duy nhất trong thiên hạ lấy thân thể thành đế, dùng thân thể đạt đến đế vị mà không hề liên quan đến nội lực. Bằng vào hai pho tuyệt học Long tượng bản nhược công cùng thích giả trị tượng công, bản thân Long tượng cổ Phật thật sự thành đế. Chỉ dùng thân thể thành đế, việc này thực sự phải nói là siêu khó, khó đến mức ngay cả vô danh tăng của thiếu lâm cũng vô pháp hoàn thành. Từ đó thánh địa luyện thể trong thiên hạ liền thuộc về mật tông Mật tông thật ra là một liên minh chứ không hẳn là một môn phái Mật tông bao gồm tứ đại môn phái Lần lượt là thiếu lâm Tây Vực, Kim Cương Tông, Hoan Hỷ Tông cùng Thanh Hải Tông Lấy tứ đại môn phái tập hợp mà thành mật tông Tây Vực không giống Trung Nguyên Bọn họ là rất nhiều quốc gia xen kẽ lẫn nhau Ngoại trừ Minh giáo ra rất ít có tông phái nào có thể chiếm được một vùng đất lớn như vậy để truyền giáo Giáo đồ Minh giáo bao phủ toàn bộ Ba Tư Căn bản không có bất cứ một đảo giáo nào đủ sức chen chân vào Ba Tư Tại Ba Tư thì Minh giáo một nhà độc đại Giáo đồ của Minh giáo dĩ nhiên cũng không chỉ giới hạn ở Ba Tư mà lan rộng ra toàn bộ Tây Vực Trong một cuộc chiến liên quan đến truyền giáo thì những môn phái khác tôn thờ đạo Phật không thể không liên hợp với nhau. Nếu không liên hợp, căn bản không thể truyền giáo, không có tư cách thu nhận giáo đồ, từ đó Mật Tông liền ra đời. Trong tứ đại giáo phái hình thành Mật Tông, danh tiếng xấu nhất liên là Thanh Hải Tông. Thanh Hải Tông tên ban đầu vốn gọi là Thanh Hải hắc Giáo Toa Trấn hắc Hải. Ban đầu sẽ không một ai nghĩ mời Thanh Hải hắc giáo tiến vào liên minh, nhân tuyển của trường môn ba giáo phái còn lại vốn là Thiên Long Tự. Thiên Long Tự, đoàn thị đại lý tuy không hẳn là ở Tây Vực nhưng mà cũng đã tương đối gần. Bản thân tin sùng đảo Phật, thực lực không tính là mạnh nhưng lại có quốc vận đại lý duy trì. Trừ khi đại lý diệt quốc nếu không Thiên Long Tự sừng sững không ngã, chỉ cần dựa vào điểm này quá đủ để mời vào liên minh trở thành một phần của mật tông trong cuộc chiến truyền giáo minh giáo tại sao lại mạnh nếu nói về lượng cao thủ minh giáo vốn không thể đối kháng với mật tông nhưng ai bảo tại ba tư thì mani giáo là quốc đạo tương tự như ở đại lý phật giáo là quốc đạo địa vị của thiên long tự cực kỳ siêu phàm theo kế hoạch ban đầu tên của thanh hải hắc giáo sẽ bị loại ra nào ngờ thanh hải hắc giáo xuất hiện một kẻ tự xưng long tượng Long tượng bằng sức mạnh của mình, ngạnh sinh thuyết phục tam đại trưởng môn còn lại, khiến Thanh Hải Hắc Giáo trở thành một phần của Mật Tông đồng thời đổi tên Thanh Hải Hắc Giáo thành Thanh Hải Tông. Sau trận chiến này, Long tượng liền thành danh, cũng trở thành Tây Vực đệ nhất cao thủ. Long tượng không chỉ có võ lực kinh nhân mà Phật học của Long tượng cũng vượt xã nhân thế, được xưng cổ Phật lên ngôi minh chủ liên minh, trở thành Mật Tông Tông chủ, Long tượng cổ Phật. Tiếp theo Kim Cương Tông Chủ trở thành Kim Cương Cổ Phật, Hoan Hỷ Tông Chủ trở thành Nhiên Đăng Cổ Phật, Tây Vực Thiếu Lâm Tông Chủ trở thành Bát Nhã Cổ Phật đây cũng là tứ đại thần tăng của Tây Vực trong đó Long Tượng Cổ Phật là đế vị, ba người còn lại đều là ngũ tuyệt cao thủ, đặc biệt là Kim Cương Cổ Phật cùng Nhiên Đăng Cổ Phật chỉ sợ đều không dưới thiên sơn đồng mộ, thế lực của Mật Tông từ đó phát triển với tốc độ siêu phàm, thế không thể đỡ. Liên Hợp Tứ Đại Thế Lực thực sự có thể áp Minh Giáo một đầu, khiến Minh Giáo thu mình hơn rất nhiều. Cũng vì vậy Minh Giáo mới phải tập trung chuyển đường phát triển, từ Tây vực chuyển về Trung Nguyên, hình thành Minh Giáo Trung Nguyên. Bản thân Minh Giáo Ba Tư đã rất khó phát triển tiếp vùng đất tín ngưỡng của mình. Nhìn vào trận chiến tranh đoạt tín đồ này đủ để thấy Long Tượng Cổ Phật là người có khả năng cỡ nào. Một lẽ dĩ nhiên, một người như Long Tượng cổ Phật thì Độc Cô cầu bại không thể không đến thăm. Thời gian hiện tại cực kỳ gấp gáp, Độc Cô muốn tìm cách nhanh nhất tăng lực lượng cho vô song, vậy liền phải tìm tới người này. Bản thân Đông Phương Bạch đã không có bất cứ cách nào nhanh chóng tăng lực lượng một cách đột biến nhưng mà cơ vô song thì khác. Cơ vô song chính là trời sinh tiên thai, lại được rèn luyện ở âm giới, trải qua ngũ long gia trì một thân... Khi trở về dương gian liền ẩn trong huyền sinh quan, vượt qua âm dương nhị khí giữa hai giới. Đây chính là tiên thể. Loại thể chất như cơ vô song đã vượt khỏi phạm trù tiên thiên thiên phú bình thường. Loại thể chất này không đi học long tượng bản nhược công thì quá mức phí phạm. Đồng thời cũng chỉ có một mình long tượng bản nhược công có thể trợ giúp cơ vô song lập tức tăng chiến lực lên một mảng lớn. Nhiều người nghĩ long tượng bản nhược công gia trì nội lực nhưng căn bản không hề có. Long tượng bản nhược công chỉ tăng cường sức mạnh thân thể, đạt đến cảnh giới thập long thập tượng. Dùng lực phá van pháp, lấy sức mạnh kinh hại thế tục trực tiếp ép nát nội lực, phá hủy mọi vật cản trước mặt. Đây chính là long tượng bản nhược công. Dĩ nhiên người luyện công này nếu thích hoàn toàn có thể đi tìm một bộ nội công khác song song học tập. Tiếp tục gia trì nội lực bản thân, ví dụ điển hình nhất là Kim Luân Pháp Vương tại thế giới này, Kim Luân Pháp Vương bên ngoài thì tu luyện Long Tượng bàn nhược công về phần nội lực liền tu luyện truyền Luân Đại Pháp. Đối với độc cô, Đông Phương Bạch còn rất nhiều thứ phải học của Vương trùng Dương. Đông Phương Bạch có thực lực của đế vị cao thủ nhưng hắn còn chưa có cái tầm của đế vị cao thủ, hắn phải học cách làm sao sử dụng được thực lực của chính mình một cách tốt nhất. Loại công việc này không ai thích hợp hơn Vương Trùng Dương Với cơ vô song Mục tiêu đương nhiên là phải đi tìm long tượng cổ Phật Thời gian đếm ngược còn 13 ngày Cho đến lúc hạng vũ hoàn thành tái sinh Long tượng cổ Phật lúc này đang ngồi trong mật thất Một cái mật thất không hề có chút ánh sáng nào Hai chân khoanh lại Hắn cứ như thế mang cả người ẩn vào trong bóng tối vô tận Như muốn che giấu sự tồn tại của mình với chính thế gian này Long tượng cổ Phật bao nhiêu tuổi? Hắn năm nay đã ngoài 60, tuổi tác tương đương vương trùng dương. Người này làn da như cổ đồng, thân cao khoảng 1 m 8, toàn bộ thân hình gầy như que củi, lộ ra cả xương, cứ như bị bỏ đói lâu năm vậy. Long tượng cổ Phật Cách ngồi thiền cũng rất khác người, hai chân khoanh lại nhưng mà hai chân không chạm đất. Long tượng cổ Phật Ở trong mật thất, dùng đỉnh đầu trống xuống đất Cả người cứ như thế trong trạng thái ngồi thiền, ngược, kỳ dĩ vô cùng Long tượng đang luyện công dĩ nhiên không muốn ai làm phiền mình Vì vậy cái mật thất này bình thường cũng sẽ không có ai dám tiến đến Tâm thần không minh, thả lỏng toàn bộ thân thể Chính long tượng cũng không biết mình đang nghĩ gì Hắn cứ như thế để tâm thần mình bay theo chín tầng mây Không để ý đến bất cứ thứ gì xung quanh Cái trạng thái này một mực được giữ đến khi hành lang bên ngoài có tiếng bước chân vang lên. Long tượng mở bừng mắt, trong mắt có hai vệt kim quang. Thực sự không ngờ trong mắt long tượng dĩ nhiên con ngươi cũng chuyển thành màu vàng, kỳ dĩ vô cùng. Long tượng khẽ chuyển thân, hai tay vốn đang chắp trước ngực liền khẽ động, lấy một tay chống xuống đất nâng cả cơ thể mình lên. Hai chân đang kha ông liền duỗi thẳng hướng lên trời, cổ tay khẽ ngửa. Cơ thể đổ về phía trước, sau đó lưng hơi cong lại, hai chân liền chạm đất, nửa người tiếp tục lần thứ hai cong nhẹ liền trở về trạng thái đứng thẳng, ở bên ngoài, tiếng bước chân rốt cuộc dừng lại, một giọng nói cung kính vang lên. bẩm tông chủ, có lâm nữ sĩ muốn đến cầu kiến, hai hàng lông mày của Long tượng khẽ giật giật, lâm nữ sĩ ở đây chính là lâm triều anh. Lâm Triều Anh trên lý thuyết địa vị không hề kém nhiên đăng cổ Phật hay kim cương cổ Phật bên cạnh hắn. Nàng đích thân đến đây muốn gặp, Long Tượng cũng khó mà không gặp mặt. Người dẫn Lâm nữ sĩ đến chính phòng, ta rất nhanh liền đi ra. Long Tượng tuy khó hiểu tại sao Lâm Triều Anh lại đến đây nhưng động tác cũng không chậm. Trong cái không gian chẳng có chút đèn này, hắn đưa tay ra vừa vặn lấy ra một chiếc ảo mỏng làm bằng tơ lụa khoác tấm áo lên người. Long tượng rất nhanh từ mật thất đi ra ngoài. Bước chân ra khỏi cửa, cũng không rõ vì sao, thân thể khô đét của long tượng lại như được một loại khí sinh mệnh thổi vào. Từng bắp thịt bắt đầu căng lên, từng đường cơ bắp lộ ra ngoài. Phong cách ăn mặc của long tượng cũng thực sự rất đặc biệt. Đầu tiên là một chiếc quần trắng bằng lụa tơ tàm thượng hạng, loại quần ống rộng cực kỳ thoải mái. Nửa thân trên của long tượng khoác, một tấm áo lụa trắng nhưng mà lại không hề che đi phần ngực lộ hoàn toàn làn da màu cổ đồng cùng từng nét cơ bắp hoàn mỹ ra ngoài hai ống tay áo rộng thùng thình chỉ lộ ra bàn tay của Long Tượng bên ngoài nhìn Long Tượng ngoại trừ đầu không hề có tóc ra thực sự không thấy một điểm nào giống tăng nhân bước ra khỏi cửa mật thất Long Tượng hai tay chắp về phía sau thản nhiên bước về chính phòng. Bước chân của hắn rất khoan thai nhưng khoảng cách mỗi bước lại tương đối xa. Nhìn cứ như Long Tượng đang lướt đi trên mặt đất vậy. Không để Lâm Triều Anh phải chờ bao lâu. Sau khi tăng nhân mật tông vì đám người Lâm Triều Anh pha xong một tách trà thì sau tấm bình phong. Long Tượng đi ra ngoài. Long Tượng bước ra ngoài. Khẽ mỉm cười hữu hảo với Lâm Triều Anh bất quá ánh mắt cũng không hề nhìn nàng. Kim Quang trực tiếp đánh giá hai người đi cùng nàng. Lần này đi theo Lâm Triều Anh có hai người, một nam một nữ. Nam trên người thuần một sắc tím, mặt cũng bị che đi, rất khó nhìn ra cái gì. Nữ trên người một sắc lam y, dung mạo cũng không lộ ra ngoài nhưng khí chất hơn người. Nàng đứng đó cho dù không lên tiếng, cho dù không lộ ra diện mạo nhưng cũng không ai dám bỏ qua. Tuyệt đối chiếm lấy vị trí trung tâm của căn phòng. Cho dù là Lâm Triều Anh đứng bên cạnh nữ nhân này cũng lộ ra vẻ kém sắc hơn rất nhiều. Lâm Triều Anh đương nhiên không xấu. Nàng đã có thể coi là mỹ nữ ấy vậy mà nữ nhân bên cạnh Lâm Triều Anh còn chưa cần lộ mặt đã cho người ta vô hình chung cảm nhận. Nàng ta tuyệt đối đẹp hơn Lâm Triều Anh. Dĩ nhiên hai người đi bên cạnh Lâm Triều Anh cũng chẳng khó đoán. Một là độc cô, hai là cơ vô song, một thân áo trắng bằng lụa tơ tằm phiêu phiêu trong gió. Bàn tay lớn của Long Tượng đưa ra. Hướng về Lâm Triều Anh. Khẽ gật đầu rồi mỉm cười hữu hảo. Lâm nữ sĩ. Không ngờ hôm nay lại có thời gian rảnh đến đây. Không biết có phải có đại sự gì phát sinh hay chăng. Long Tượng tuy để ý đến độc cô cùng vô song bất quá chỉ là một ánh nhìn mà thôi. Sau đó lập tức lại coi Lâm Triều Anh làm chủ đạo. Hướng về Lâm Triều Anh lên tiếng. Đối với Long Tượng. Lâm Triều Anh thực sự phi thường kính nể, nàng là một dạng nữ cường nhân, trên đời có rất ít nam nhân làm nàng kính nể nhưng mà Long Tượng chắc chắn là một trong số đó. Hướng về Long Tượng khẽ cười, Lâm Triều Anh dùng tay hướng về hai người độc cô cùng vô song. Đại sư, ta lần này đến đây cũng chỉ là người dẫn mối mà thôi, là hai vị đây muốn gặp Đại sư. Long Tượng tỏ ra bất ngờ. Sau đó mới chân chính xoay người nhìn trực diện vô song cùng độc cô mà nói Không biết hai vị là Long tượng năm nay bằng tuổi Vương Trùng Dương Nhưng dung mạo hai người có tranh lệch rất lớn Ví dụ lấy Lâm Triều Anh làm mốc Dung nhan của Lâm Triều Anh đại khái giống với nữ nhân 30 tuổi Thì Vương Trùng Dương chỉ giống một nam nhân ngoài 20 Vương Trùng Dương nhìn còn trẻ hơn Lâm Triều Anh gần 10 tuổi Về phần Long tượng Hắn Dung Mạo đương nhiên trẻ hơn nhiều so với tuổi của hắn nhưng mà so với Lâm Triều Anh cũng già hơn nhiều. Chỉ từ Dung Mạo mà xem thì Long Tượng cũng phải ngoài 40. Dung Mạo cho người ta một loại cảm giác uy nghiêm cùng già dặn. Long Tượng lên tiếng thì độc cô cũng lên tiếng. Đầu tiên độc cô cũng không vội đáp lời Long Tượng mà là hướng về Lâm Triều Anh. Triều Anh, ngươi trở về trước đi, trong trận doanh còn nhiều việc cần ngươi phải đứng ra. Lâm Triều Anh cũng rất thông minh, không hỏi nhiều, nàng hướng về Long Tượng khẽ cười. Đại sư, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, trong trận doanh quả thật còn nhiều việc cần ta giải quyết, ta vẫn là rời đi trước đi. Nhìn theo Lâm Triều Anh xoay người rời đi, Long Tượng mắt lộ vẻ tò mò, hắn không hiểu độc cô là ai, lại có thể làm Lâm Triều Anh nhún nhường như vậy. Đang trong lúc suy nghĩ... Câu nói tiếp theo của độc cô làm long tượng giật nảy mình, trong mắt lập tức rụt lại. Chỉ nghe độc cô mỉm cười mở miệng, vốn nghe danh long tượng bàn nhược công của Mật Tông đã lâu, nay mới có dịp nhìn thấy. Thế gian đồn đại long tượng bản nhược công có tổng cộng 13 tầng, toàn bộ thiên hạ ngoại trừ một tiểu bối gọi là kim luân luyện đến tầng thứ 10 ra cũng chỉ có long tượng cổ Phật luyện được đại thành 13 tầng. Long tượng bát nhã công đại thành liền có thể trở thành đế vị, thuyết pháp này thực sự làm ta nửa tin nửa ngờ, nhưng mà nay gặp mặt ngươi ta mới dám chắc, cái thuyết pháp này vốn chỉ là lừa thầy dối người. Một câu nói, quả thật có thể làm cho Long tượng cổ Phật nổi lên sát tâm với độc cô, Long tượng cổ Phật không giống bát nhã cổ Phật, hán xuất thân thanh hải hắc giáo. Thanh Hải hắc Giáo sau vài chục năm vốn đã tẩy trắng nhưng bản thân Long Tượng Cổ Phật chắc chắn không phải hạng người hòa nhã, Lúc nào cũng nói nói cười cười hay là dùng Phật Pháp tịnh hóa người khác. Đừng nói Long Tượng Cổ Phật, cho dù ở mật tông hay thiếu lâm không thiếu tăng nhân đi theo đường, chiến tăng, lấy võ làm chủ, Phật đạo. Thật ra chỉ để ngoài miệng mà thôi, Long Tượng trong lòng có sát ý nhưng mà độc cô cũng chỉ cười cười. Ánh mắt yên tĩnh đến lạ mà nhìn đối phương Độc cô thật ra đang cảm thấy phi thường vui vẻ Chuyến này mang vô song đến tìm đúng người rồi Quyển 2 chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 338 Long tượng khát vọng Long tượng cũng không uổng là đế vị cao thủ Trong lòng có sát khí nhưng căn bản không hề hiện ra chút nào Nhìn thấy ánh mắt tươi cười của độc cô Long tượng đặt một tay trước ngực sau đó đáp. A-di-đà-phật, không biết ý của thí chủ đây là gì? Độc cô cười cười thản nhiên mà đáp. Ta vừa nãy có nhìn qua kẻ gọi là Kim Luân kia. Ta cũng tương đối hiểu long tượng bàn nhược công của các ngươi. Điều thú vị mà ta cảm thấy, long tượng bàn nhược công của ngươi còn yếu hơn của Kim Luân. Kim Luân lúc này đã luyện đến long tượng bàn nhược công tầng 10. Theo ta phán đoán long tượng bản nhược công của ngươi chỉ là tầng 8. Không biết ta đoán có sai không? Lời nói của độc cô tuyệt đối cực kỳ khó tin. Long tượng bản nhược công vốn là do long tượng cổ Phật sáng tạo ra. Làm gì có việc hắn mới luyện đến tầng 8 trong khi Kim Luân lại luyện đến tầng 10. Bản thân là người sáng tạo long tượng bản nhược công. Nếu chỉ luyện đến tầng 8 vậy vì cái gì dám nói long tượng bản nhược công có 13 tầng. Long tượng ánh mắt nhìn chằm chằm vào độc cô, trên mặt vẫn không có cảm xúc gì, chậm rãi mà đáp. Thí chủ nói gì, vần tăng không hiểu hơn nữa việc này chỉ sợ trên đời cũng không ai hiểu, không ai tin. Lời long tượng nói đương nhiên là đúng, trên đời có mấy ai ngớ ngẩn tin vào mấy lời vô lý kia. Độc cô cũng không quan tâm cho lắm, chỉ đáp lại, ta thật ra không cần ai tin cả, chỉ cần ngươi tin là được. Long tượng bàn nhược công khó thế nào bằng vào trường hợp của ngươi, ngươi phải hiểu rõ nhất, theo người tiểu tử Kim Luân kia có thể luyện đến tầng bao nhiêu, có thể vượt qua tầng 10 sao, long tượng lần này rốt cuộc tỏ ra không vui, Bần tăng không biết ý của thí chủ là gì, việc của mật tông vốn để mật tông giải quyết, không phiền thí chủ để ý, Bần tăng còn rất nhiều việc phải làm, mời thí chủ rời khỏi nơi đây. Ý của Long Tượng rất đơn giản Hắn đuổi khách Độc cô nghe xong căn bản không thèm di chuyển Ánh mắt vẫn đầy ý cười A, Công việc quan trọng Yên tâm ta có thể đảm bảo không có việc gì quan trọng bằng việc này Dứt lời Độc cô nhìn về phía cơ vô song rồi gật đầu Long Tượng cũng chú ý cái nhìn của Độc cô Sau đó chỉ thấy vô song một chân dẫm xuống đất Thân thể phi tốc mà lao tới Nhìn thấy động tác này Long tượng giật nảy cả mình, hắn không cảm nhận được bất cứ ba động nội lực nào của vô song nhưng mà tốc độ của vô song căn bản không phải đùa. Sau đó vô song đơn giản xuất quyền, long tượng cũng xuất quyền, năm tay hai người mạnh mẽ va vào nhau, long tượng lùi lại một bước, vô song thân hình bị đẩy về bảy bước mới có thể dừng lại.